xin hỏi người. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện ngàn bảo linh. chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. và thêm bên ngoài kênh này ra thì bảo linh có đọc một kênh nữa có tên nghe chuyện mc bảo linh sẽ được phát sóng vào lúc 13 ba giờ. nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình thì hãy ủng hộ mình ở cả hai kênh chuyện nhé. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện nàng sao chổi của tôi của tác giả vân vân. câu chuyện kể về cuộc đời của thư một cô nàng bị bà nội đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà vì mệnh danh thư là sao chổi. Ngày cô sinh ra cô là ngày bố mất Và ông nội trên đường đón cô đi học cũng bị tai nạn Và những người thân cận bên cạnh cô cũng gặp phải những chuyện không hay Cuộc đời của Thư sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện. Cút, hai mẹ con mày cút ra khỏi nhà tao Thứ sao chổi, đen đùi Hại chết con trai tao Giờ muốn hại chết cả chồng tao nữa hả? Cút đi Mẹ, con xin mẹ Cho con ở lại chăm sóc bố mẹ được không? Mẹ đừng nói cho mẹ như vậy tội nó lắm, dù sao nó cũng là cháu nội của mẹ mà. Tao thà không có đứa cháu như nó, biết nó sinh ra là thứ sao chổi thì ngay từ đầu tao đã bắt mày phá nó đi rồi. Mẹ, con xin mẹ. Tao không mẹ con, bà cháu gì với chúng mày, cút ra khỏi nhà tao trước khi tao lấy gậy đuổi, nhanh. Đó là những tiếng mắng chửi, cùng tiếng khóc lóc cầu xin của mẹ với bà nội mà cho mẹ có xin xỏ ra sao. Mặc cho mẹ có không muốn rời đi Bà nội vẫn như quyết đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà Quần áo cùng một số vật dụng cá nhân Đồ kỷ niệm của mẹ Bà đều vứt hết ra sân không một chút nương tay Mẹ ngồi quỳ xuống dưới nền khạch Nhà lại từ món đồ kỷ niệm mà bố tặng mẹ Từng cái, từng cái đều rất nhẹ nhàng Như sợ sẽ làm hỏng hết Mẹ bảo với bà Mẹ đuổi mẹ con con đi cũng được Nhưng xin mẹ cho hai mẹ con con Được mang theo bài vị của chồng con được không? Mày nằm mơ à? Con trai tao phải ở lại với nhà tao. Không đến lượt mẹ con mày mang đi. Còn cầu xin mẹ cho con mang anh ấy đi củ đi. Mẹ ơi! Cút! Cút nhanh! Bà nội đuổi không được mẹ con tôi liền chạy vào trong nhà cầm theo cây gậy giác dọa đánh. Mẹ sợ bà đánh chúng tôi nên đành một tay ôn tôi. Một tay cầm theo túi đồ miếng cưỡng rời đi. Khi đó tôi mới chỉ là một cô bé hỏng lớp 1 thế mẹ khóc cầu xin bà nội Tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy cổ mẹ mà nước mắt rơi lã chã như mưa. Ông bà nội ghét tôi lắm, bởi vì ngày tôi sinh ra, cũng là ngày bố tôi tai nạn qua đời. Kể từ đó trở đi, ai ai cũng nói tôi là khắc tinh, khắc chết bố của mình. Còn hôm nay, không biết là trùng hợp hay tôi thật sự là thứ dai dủi mà trên đường ông nội đón tôi đi hỏa về, lúc đi qua một góc trình đài thi công thì bị viên gạch rơi trúng đầu, phải không mất mày mũi. Về nhà, bà nội mượn mực đổ cho lả tại thôi, mới làm ông già nâu nỗi như vậy, cũng là vì không ưa được mẹ con tôi thêm nữa nên nhất quyết đuổi đi. Mẹ tôi vì tình yêu với bố lại thương ông bà nội như bố mẹ ruột nên không nỡ rời đi. Dù bao nhiêu nàng qua, ông bà có đối xử với mẹ con tôi tệ đến mức nào thì mẹ cũng không mở lời oán trách. Như hôm nay Và có lẽ về sao, nơi này không còn chỗ cho mẹ con sinh sống nữa rồi Mẹ đưa tôi trở về nhà ông bảo ngoại Đứng trước cổng, mẹ lửa lửa không dám đi vào Tôi ngây thơ nói với mẹ Mẹ ơi, mình vào nhà thôi Mẹ nhìn đến tôi, ánh mắt đượm buồn hiện rõ sự mệt mỏi Hít sâu một hơi rồi khẽ thở dài Sau đó mở cổng cùng tôi vào trong nhà Ông bảo ngoại đang ngồi ở phòng khách thấy mẹ con tôi mang theo túi lớn về đây thì có hơi ngạc nhiên, bà ngoại hỏi mẹ tôi. Sao vậy con, sao mắt hai mẹ con lại đỏ lên thế này? Bố mẹ chồng đuổi mẹ con con đi rồi, con không biết phải đi đâu nữa, chỉ biết về lại nhà mình thôi. Bà ngoại nghe vậy thì ôm mẹ con tôi vào lòng, bà sụt sùi nói, nhà họ không ần mẹ con con thì có hai thân giản hài cần, không phải đi đâu hết, cứ ở với bố mẹ. Bố mẹ cùng con nuôi dạy cái thư nên người. Vâng, con cảm ơn mẹ, cảm ơn bố. Nhà ông bà ngoại tôi không phải là giàu có gì, nhưng cùng có chút của ăn của để. Ông bà ngoại lại chưa có mối bình mẹ tôi là con, suốt nhiều năm qua, nhà nội đối xử với mẹ con tôi rất tệ. Ông bà ngoại biết chuyện nên thường khuyên mẹ tôi hãy về nhà. Nhưng vì ông bà nội cũng đã già, lại chỉ có hai người con, một trai một gái, bố tôi thì đã mất. Cô tôi thì cùng mời lấy chồng được 2 năm, nên mẹ muốn ở lại chăm sóc phụ dưỡng ông bà nội thay bố tôi. Mẹ tôi đẹp lắm, cử chỉ lại nhẹ nhàng, tay chân thì trắng hồng, dáng vẻ vô cùng thon gọn, nên từ sau khi bố mất, nghe nói có rất nhiều người muốn theo đuổi mẹ, ngỏ ý muốn chăm sóc hai mẹ con tôi, nhưng đều bị mẹ từ chối. Và có lẽ, cú vì một phần nguyên nhân này mà nhà nội càng thêm ghét hai mẹ con tôi. Ông bà ngoại biết mẹ trung tình với bố, Và cũng không có ý định tiến thêm bước nữa Nên dù có nhiều người tới hỏi cưới Cũng muốn con gái đi thêm bước nữa Nhưng ông bà cũng để phải tôi trọng quyết định của mẹ Một mình nuôi nấng tôi Từ sau khi mẹ con tôi về ở với ông bà ngoại Mẹ làm cho bố một bài vị mới để trên kệ tủ, Ngày ngày đều đứng trước di ảnh của bố tôi mà ngắm nhìn rất lâu Bố tôi cũng đẹp trai lắm Nụ cười trên môi bố hiền lành ngọt ngào đến mức Tôi nhìn mãi cũng không muốn dư ra Nhiều lúc nhìn đến di ảnh của bố chẳng hiểu vì sao có cảm giác giống như bố đang đối diện với tôi mỉm cười. Cũng vì vậy mà tôi luôn phải vui thức nhòe miệng cười lại với bố. Rồi tự làm bầm sẽ cố gắng học hành thật giỏi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ. lớn lên sẽ theo bố chăm sóc cho mẹ thật tốt. Từ nhỏ đã không có bố nên tôi không hiểu hết được tình cảm phụ tử thiêng liêng ra sao. Nhưng nhìn cái cách ông ngoại chăm lo cho mẹ và tôi... Tôi nghĩ nếu bố cởi sống trên đời này chắc chắn cô sẽ yêu thương tôi như vậy. Chỉ là bố lại mất vào ngày tôi sinh ra. Cứ tưởng rời xa gia đình Hà Nội thì những tháng ngày sau này cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi mong muốn. năm tôi lên lớp 5, ông ngoại tôi qua đời vì đột quỵ. Tiếp sau đó 3 năm, bà ngoại tôi cũng bị bệnh mà qua đời. Chỉ còn lại hai mẹ con tôi nương tựa nhau mà sống đi học thì bị bạn bè xa lánh Vì chúng nó nói trời gần tôi sẽ bị đe đuổi Nên ai ai cũng đều tránh xa tôi Sợ tôi lên du xẻo cho chúng nó Khi đó tôi buồn lắm Bạn bè chẳng có ai chịu chơi cùng mình bị cô lập giữa một tờ thể lớp như vậy khiến tôi cứ nghĩ mãi về lời nói đổ hại Tự hỏi mình rằng Liệu tôi có thật sự là khắc tinh Ai gần tôi đều sẽ không may mắn Mẹ bê tôi để tâm đến những lời đồn đoán ngoài kia thì an ủi thôi. Con đừng nghĩ ngợi linh tinh, các bạn ghen thị con xinh hơn, hào giỏi hơn các bạn nên mới nói ra những lời đó để có phải buồn thôi. Nhưng con nhớ ngày trước, ông bà nội và cô cũng nói con là đồ xác trùi xui xẻo. Có phải tại con nên mọi người mới gặp chuyện không ạ? Tại con nên bồ mất, tại con mà ông bà ngoại... Tôi định nói hẳn tại mình mà ông bảo hoài mới mất sớm như vậy. Nhưng mẹ dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi nên vội lên tiếng canh ngang. Không phải đâu, tại người ta không thích con nên nói vậy đấy. Con đừng để ý những lời nói ác ý đó nữa. Con buồn mẹ cũng sẽ không vui. Con không muốn mẹ buồn đâu. Ừ, mẹ sẽ không buồn, có con bên cạnh là niềm hạnh phúc nhất đời mẹ rồi. Mẹ, sau này con lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ không để mẹ phải vất vả nữa đâu ừ mẹ tin con gái của mẹ con phải học hành cho thở giỏi sau này mới có công việc tốt vâng kể từ ngày hôm đó trở đi mà cho bạn bè xa lánh mà cho bạn bè nói lời khó nghe tôi cũng không quan tâm đến nữa bỏ ngoài tai hết thảy những lời nói ác ý chuyên tâm học hành thời tốt làm một đứa con ngoan của mẹ sẽ không để mẹ phải lo lắng Nam tôi đỗ vào cơ ba cuối trường chọn, tôi gặp được Thủy, một cô gái có dáng vẻ hiền lành, hay nói, chủ động bắt chuyện làm quen với tôi. Lâu nay không có bạn, bây giờ có người muốn kết bạn với tôi, đương nhiên là tôi rất thích và chúng tôi lại rất hợp nhau, nên cũng nhanh chóng trở thành bạn bè. Dần dần thì thành bạn thân, trì kỷ của nhau suốt 3 năm cơ ba. Thủy biết hoàn cảnh của tôi, nhưng đối với tôi vẫn rất tốt. Nhiều lần tôi vẫn hay nói đùa với nó. Mày không sợ tao lê xui xẻo cho mày à? Sợ gì? Nếu xui xẻo thì đã xui từ lâu rồi chờ về nhau lâu như vậy rồi Tao có thấy xui tí nào đâu Tỏa là chúng nó nói vớ vẩn mà mày cũng tin được Mỗi lần nghe nó nói vậy Tôi lại cười cười, khoang lấy tay nó Cả hai hứa hẹn sẽ mãi là bạn tốt như vậy Không bao giờ rời xa Năm chúng tôi thi vào đại học Cả hai cũng chọn chung bổ trường Chỉ là khác nhau về ngành học thủy học kế toán, còn tôi thì học kinh tế. Một hôm, lâu tôi tổ chức một buổi tiệc liên hoan chia tay cơ ba. Tu đó lâu tôi vui vẻ lắm, đứa nào đứa đấy cũng chơi hết mình, ôm nhau khao lóc kể đủ thứ chuyện, kể từng kỷ niệm từ ngày học chung với nhau cho đến hết 3 năm. Lúc chúng tôi ra về, bởi vì thủy uống khá nhiều rượu nên tôi định đưa nó về nhà trước, sau đó mới về nhà mình sau cũng được. Dù sao hai chúng tôi cũng tiện đường nhau đang khổ sở diều thủy thì cho nó vướng vào chân tôi khiến tôi bị vấp lảo đảo lao về phía trước cứ tưởng cả hai sẽ ôm lấy mặt đường nhưng may sao lúc đó có bàn tay vươn ra kéo chúng tôi lại tiếp theo là đổ tôi vào lồng hửng sắn của người ta và tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay thủy không buông tôi ở trong lồng hửng người đó từ từ ngước đầu lê nhìn thì sao ôi một không hệt đẹp trai sáng người cao giáo đang đứng ở trước mặt tôi khẽ mỉm cười Tôi bị đơ ra mấy giây vì độ đẹp trai của người đàn ông đó mà quên mất việc mình phải làm gì, cứ đứng đửa ra ngước mắt nhìn người ta, cho đến khi người đó cất giọng nói trầm ấm. Em không sao chứ? Tôi lung túng đứng thẳng người lên, nhìn đến Thủy cũng đang được người đàn ông đó dùng tay phải đỡ lại. Tôi kéo Thủy về phía mình để nó dựa đầu vào vai tôi, sau đó mới trả lời người đàn ông trước mặt. Em không sao, cảm ơn anh đã giúp. Người đàn ông đó ử một tiếng rồi hỏi tôi Đã muộn như vậy rồi Hai em lại là con gái Bạn còn uống say như vậy Đi về có được không Em đang tính gọi taxi đưa bạn về ạ Có được không Có cần tôi giúp gì không Đi taxi giờ này cũng nguy hiểm Nhìn bề ngoài người đàn ông này Thì không giống người xấu chút nào Nhưng không quen không biết Tự nhiên lại hỏi mình có cần giúp gì không Tôi cũng có chút hơi nghi ngờ Với bây giờ thiếu gì những người có vẻ ngoài đẹp trai mà bên trong xô xa âm u đầy mình đâu cơ chứ. Tôi nghĩ vậy, tôi đỡ thủy hơi lùi lại phía sau, lên tiếng từ chối. Không cần đâu ạ, bọn em tự về được. Người đàn ông đó như hiểu được tôi đang lo sợ điều gì, liền lấy cho tôi áo ngực ra một chiếc thẻ đưa đến trước mặt tôi. Em không ở sợ, tôi là cảnh sát, nếu cần giúp đỡ tôi sẽ giúp hai em. Nhìn đến thông tin trên thẻ, Sau đó nhìn anh ta một lúc, suy nghĩ y phút. Bây giờ đã gần 10 rưỡi tối, bắt taxi về cũng sợ, mà nhờ người đàn ông này cũng sợ. Lỡ anh ta là kẻ xấu giả danh cảnh sát thì sao đây? Vậy nên nhìn đến anh ta một lúc, tôi nói: "Bọn em đi taxi về bây giờ cũng không yên tâm, mà nhờ anh cũng không yên tâm. Hay thế này đi, bọn em gọi taxi, nếu anh có lòng tốt thì theo sau taxi của bọn em được không?" "Ừ, cũng được." Miễn là hai em cảm thấy an toàn. Vâng, em cảm ơn anh. Nó rồi, tôi gọi một chiếc taxi đưa tôi và thủy về nhà nó, sau đó lại cho bố mẹ, sau đó tôi cũng nhanh chóng trở về nhà. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi quay lại sau nhìn thì vẫn thấy anh ta đi theo sau mình, hình như anh ta là cảnh sát thật. Nhìn dáng vẻ chuẩn chỉnh như vậy, chắc là không phải kẻ xấu đâu, tôi lo xa quá rồi. Lúc về đến cổng nhà, Tôi lấy tiền trả cho taxi, sau đó nhìn đến người đàn ông kia nói một tiếng cảm ơn rồi trở lại trong nhà. Mẹ tôi đang ngồi đợi tôi ở trước cửa nhà, thấy tôi về thì vội đến hỏi. Sao con liên hoan về muộn vậy? Có biết mẹ lo lắng lắm không? Dạ, tại cái thủy xe quá nên con phải đưa bạn về mẹ ạ. Ừ, con gái lần sau không nên về muộn như vậy nữa sẽ rất nguy hiểm. Vâng, lần sau con không về muộn nữa đâu ạ. Nói rồi tôi cùng mẹ vào trong nhà đi ngủ Nằm bên cạnh mẹ tôi không sao ngủ được Cứ thao thức nhớ đến người đàn ông lúc tối Lúc nhìn qua tấm thẻ Thấy có ghi tên anh ta là Hoàng Mỹ Đạt Sinh ngày 18 tháng 5 năm 19XX Hồi tôi có 5 tuổi thôi mà anh ấy đẹp trai thở đấy Nếu như chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh khác Biết không chừng tôi bị mê anh ta luôn mất rồi Nhưng lại gặp nhau khi buổi tối muộn như vậy Vẫn cứ sợ anh ta là kẻ xấu, kẻ lừa đảo nên có chút phỏng bị. Không biết chúng tôi có duyên gặp lại nhau hay không? Khoảng nửa tháng sau đó, bởi vì làm hết chứng minh nhân dân, nên tôi rủ thủy đến cơ quan công an quận làm thủ tục xin cấp lại. Khi vừa làm xong thủ tục đi ra về, thì tôi vô tình gặp lại đạt. Hôm nay, nhìn anh ta mặc trên người bộ đồng phục màu xanh, tôi mới dám tin tưởng hoàn toàn anh ta là cảnh sát mới đầu tôi cũng không chắc có phải là người mình gặp tối hôm liên hoan lớp hay không. Vì hôm nay nhìn anh ta có vẻ lạ lạ, trông hiểu tuốt hơn và có lẽ gặp ba ngày nên nhìn rõ nét hơn tối hôm đó. đến khi nghe đồng nghiệp bên cạnh gọi tên anh ta, tôi mới khẳng định chắc chắn một lần nữa là mình không nhầm. Thủy đi bên cạnh thấy tôi cứ đứng tại chỗ nhìn về hướng người đàn ông kia, nó huyên nhẹ người tôi bảo: này nhìn gì mà trong trù thế? Tôi luống túng, à tao, tao có nhìn gì đâu? Đừng có mà điêu nhá, mày đã nhìn hay anh công an kia phải không? Nghe vậy, tôi lập tức trôi bay trôi biến, cũng chẳng biết vì sao lại cảm thấy xấu hổ, hai má tự dưng nóng gian cả lên. Thủy thấy vậy thì cười cười. Đúng rồi nhá, lại còn trối à, mà đỏ hết lên rồi kìa. Làm gì có? Thủy thấy tôi không chịu nhận, thì nụ cười trên môi nó càng cong lên, ái mắt nhìn tôi đầy xảo quyệt. Nó không nói gì với tôi mà liền ba chân bốn cẳng chạy thởt nhanh đến chỗ hai người kia vừa chạy tới vừa nói. Hai anh công an ơi, em bảo này, bạn em. Nghe theo tiếng gọi của Thủy, hai người kia quay đổi lại nhìn. Cũng đủ lúc đó, anh mắt đạt nhìn đến tôi. Không biết có phải do tôi nhỉ nhầm hay không mà thấy anh ta hơi khự lại ít giây. Sau đó mới nở một nụ cười rất nhẹ gật đầu với tôi. Tôi gật đầu lại với họ. Rồi bước thở nhanh đến chỗ Thủy thấy nó cũng đang đứng đứng ra nhìn đạt Tôi kéo người nó lại nói nhỏ Mày làm cái gì vậy? Đi về thôi Bị tôi kéo Thủy hơi sợt mình Nhìn đến tôi, nó bảo Ui mải ơi, hình như ai làm công an Cũng đẹp trai hay sao ấy nhỉ? Nhìn như xoài ca thế, mê quá Đừng nói nữa, người ta nghe được bây giờ Xấu hổ chết đi được Có gì phải xấu hổ chứ, sự thật mà Tôi cũng đến chịu với độ mê trai của Thủy Chỉ muốn lôi nó đi khỏi đây càng nhanh càng tốt Nhưng mà còn chưa kịp nhung nhích được bước nào Thì Đạt lên tiếng Chào em, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Thủy có hơi ngải nghiên định hỏi tôi gì đó Nhưng rồi lại thôi Đợi tôi trả lời Đạt Vâng, chào anh ạ Bây giờ thì em đã tin tôi là công an chưa? Vâng, mà anh làm ở đây ạ Không, tôi có việc nên đến đây thôi Vâng Em đến đây làm gì vậy? Em đến xin cấp lại chứng minh thư ạ. Tôi không biết phải nói gì với Đạt nên chỉ nói vài ba câu xã giao như vậy rồi cũng xin phép ra về. Lôi tôi kéo Thủy xoay người định rời đi thì Đạt chủ động xin số điện thoại của tôi. Không có cách nào từ chối mà đúng hơn là tôi không muốn từ chối nên đã cho Đạt số điện thoại của mình. Xong đâu đấy thì cũng nhanh chóng ra về. Trên đường về nhà Thủy hỏi tôi, mày với ông ấy quen nhau à? Quên hôm bọn mình liên hoa lớp ấy, hôm đấy tí nữa thì tao với mày bị ngã, mày là anh ta đỡ kịp, chứ nếu không tao với mày chắc nằm hôn đường rồi. Sao tao không nhớ gì nhỉ? Mày xem ngất ngưỡng còn biết gì nữa đâu, pháo ở bên tai mày, cho mày cũng không biết gì. Thì cười cười rồi nói tiếp, hình như ông ấy thích mày sao ấy? Nhìn ánh mắt ông ấy nhìn mày, tao nghĩ lắm, có xi số của mày nữa, chắc chắn là có tình ý với mày rồi. Nói linh tinh cảm nhau lời này mới là lần thứ hai Thích gì mà thích Mày chưa nghe câu tình yêu xét đánh Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên à Đấy chỉ có trên phim thôi bà ạ Ngoài đời làm gì có chuyện đó Có chứ Mà vừa rồi mày nhìn thấy người ta Còn đứng hình mấy dây liền cơ mà Tao hỏi còn đỏ mặt nữa chứ Mà nhìn nhầm rồi Tao làm gì có đỏ mặt đâu Mày có Hay mày cũng thích ông ấy rồi cũng không biết chừng Thôi thôi mày đừng đoán giả đoán ho nữa Nói chuyện khác đi Thủy thấy tôi không muốn nói đến chuyện này nữa Nên cũng chuyển sang đề tài khác Mặc dù suốt cả quãng đường về nhà Cả hai luyên thuyên không ít chuyện Nhưng trong đầu tôi vẫn suy nghĩ về những gì Thủy nói Nghĩ cả đến người đàn ông kia nữa Không hiểu vì sao mà hình ảnh của người đó Cứ xuất hiện trong tâm trí của tôi Đuổi thế nào cũng không chịu biến mất Chẳng lẽ đúng như lời Thủy nói Tôi bị chúng tình yêu xét đánh rồi sao Kể từ sau khi Đạt có số điện thoại của tôi, anh rất hay thử xuyên nhắn tin đến. Mới đầu vì phép lịch sự, tôi cũng nhiệt tình trả lời lại Đạt. Dần dần từ suốt nhắn tin nói chuyện giữa chúng tôi ngày một nhiều hơn. Có nhiều lúc đang nói chuyện, Đạt đột nhiên biến mất không trả lời. Tôi theo thói quen mà cứ đợi tin nhắn của anh. Lâu lâu lại nhìn đến điện thoại xem người đó có nhắn tin lại hay không. Chúng tôi nói chuyện rất hợp ý nhau. Mỗi lần nhắn tin với anh Tôi đều ôm điện thoại tủm tình ngồi cười một mình Mẹ thấy tôi như vậy thì có hỏi Tôi không giấu mẹ Mà kể cho mẹ biết tất cả về Đạt Y như những gì anh kể lại với tôi Anh kể cho tôi biết về gia đình của anh Công việc của anh Và hiện tại anh đang làm biết cục phòng chống tội phạm ma túy Khi nghe Đạt kể mọi thứ về mình cho tôi biết Tôi nói đùa với anh Anh không sợ em là tội phạm hay là sẽ tiết lộ thông tin của anh làm ảnh hưởng đến anh sao? Anh không, vì anh tin em. Tại sao lại tin em ạ? Chả tim ai bảo được phép tin em hoàn toàn. Nghe đã nói như vậy, dù có là người ngốc như thế nào, cuối hiện ra là anh ấy đang có tình ý với mình, nhưng tôi vẫn giả vờ như không hay biết, muốn đợi xem một ngày nào đó anh ấy có tỏ tình với mình hay không. Thủy dường như cũng rất tò mò chuyện của tôi phải đàn. Nó nhiều lần hỏi anh có liên lạc cho tôi hay không. Vì ngại nó lại gàn ghép trêu tôi nên tôi nói dối là cả hai có liên lạc qua lại vài lần. Sau đó vì Đạt bận công việc nên cũng không liên lạc nhiều nữa. Nhưng thử chất thì ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Nó nghe tôi nói vậy thì ngâm nghĩ một lúc rồi xin tôi số điện thoại của Đạt. Nó bảo rằng muốn làm bạn với anh. Mới đầu tôi định không cho nhưng sự nó nghĩ này nọ. Với lại cũng không có lý do hợp lý nào để từ chối Nên đành miên cưỡng cho nó số của anh Tôi không biết là sau khi Thủy có được số của Đạt Thì nói những chuyện gì Cũng không biết là anh có thấy khó chịu Khi tôi tự ý cho số anh cho người khác hay không Khoảng một tuần sau đó thì anh hỏi tôi Em cho số điện thoại của anh cho bạn em tên Thủy à Vâng, em xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến anh trước Ừ, không sao Anh có thấy phiền hay giận em không đó? Có. Nhờ được câu trả lời của đạt, tôi cả chút chạy lòng. Đừng nhắn tin xin lỗi anh lần nữa, thì anh đã lại nhắn đến. Em nên làm gì lấy lòng anh đi, nếu không anh giận lâu làm đấy. Làm gì thì anh mới không giận em nữa ạ? Tỳ nhắn gửi đi, nhưng qua rất lâu sau cũng không thấy đạt trả lời. Có lẽ anh lại bận công việc nữa rồi, phải đợi mãi đến nửa đêm khi tôi đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại có tin nhắn đến tôi sờn mình cầm lấy chiếc điện thoại mở xem tin nhắn của đạt anh bảo tôi là người yêu anh nhó đó. đọc nội dung tin nhắn mà tim tôi đổ rộn cả lên không biết phải trả lời lại đạt như thế nào tôi cũng còn chút thích anh nhưng lại sợ rất nhiều điều vì như nếu không đồng ý anh thì không những anh buồn mà tôi cũng thấy buồn nữa còn nếu đồng ý Thì liệu chúng tôi có kết thúc đẹp không nhỉ? Bởi vì với tôi chỉ muốn yêu một người hết cả một đời. Tôi không muốn yêu trong thời gian ngắn rồi chia tay đâu. Mà hiện tại tôi và đạt mới quen nhau được hơn 2 tháng. Gặp nhau mới chỉ có 2 lần. Chưa có cơ hội gặp mặt lần nào nữa. Có chăng chỉ toàn nhìn nhau qua mỗi cuộc gọi video khô? Liệu rằng cả hai đã hiểu hết về con người nhau chưa? Đầu ý là người yêu anh có vội vàng quá hay không? Tôi nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu cũng không nhận được câu trả lời cho đến khi có thêm tin nhắn nữa. Sao không trả lời anh vậy? Em ngủ rồi sao? chung em ngủ ngon. Đọc được tin nhắn thì trả lời anh nhé. Anh đợi em. Tôi chậm rãi nhắn lại. Em chưa ngủ, anh đi làm về muộn vậy hả? Ừ, vừa mới xong việc thì nhắn cho em luôn. Vâng. Em đồng ý là người yêu anh chứ? Mới mới quen nhau. Em sợ mình không phù hợp với anh. Không, anh thấy em rất phù hợp. Thật đấy, anh thích em ngay từ lần đầu mình gặp nhau rồi. Em không nhận ra sao? Thì ra trên đời này, thật sự có tình yêu sẽ đánh sao? Tôi ngay từ lần đầu cũng đã có ấn tượng với anh. Đến lần thứ hai gặp lại thì đã thích anh mất rồi. Nếu đã vậy, tôi có nên đầu ý anh không? Tôi hồi sau dự một chút rồi mới trả lời. Nhưng em nhỏ hơn anh những năm tuổi Anh có sợ em trẻ con làm anh phiền không? Anh không thấy phiền Bởi vì là em Nên anh không thấy phiền Vậy em đồng ý đấy Nhưng anh phải quan tâm yêu thương em nhé Nếu không em sẽ bỏ anh đi yêu người khác đấy Ừ ừ Anh nhất định sẽ dành cho em mọi thứ tốt nhất Tin anh nhé Anh không để em buồn đâu Em tin anh làm được Kể từ hôm đó chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau Cũng từ đây trở đi tôi mới biết mùi vị của mối tình đầu Mùi vị của yêu đương hẹn hò là như thế nào Mới đầu còn suốt e ngại thẹn thùng Khi cả hai cả mặt dần dần cũng trở nên quen thuộc hơn Củ nhau đi ăn, củ nhau đi xem phim Mỗi khi anh có thời gian rảnh đều sẽ dành hết cho tôi Nhiều khi anh bận không có thời gian cho tôi Đang nhắn tin thì biệt tăng mới hút Tôi đều kiên nhẫn đợi anh liên lạc lại mà không chút phản nản khó chịu. Cũng không ít lần anh hỏi tôi có thấy tủi thân khi yêu một người làm công an như anh không? Vì những lúc tôi cần, anh sẽ không thể ngay lập tức có ở bên cạnh tôi. Mỗi lần anh hỏi tôi như vậy, tôi đều lắc đầu nói mình không thấy buồn hay tủi thân chút nào, mà ngược lại còn thấy tự hào và hạnh phúc khi có người yêu là cảnh sát. Những lúc như vậy, anh lại bảo tôi hãy cố gắng học tập. Đợi đến khi tôi ra trường, chúng tôi sẽ kết hôn. Lúc đó, anh cô sẽ xin chuyển công tác để có nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ của chúng tôi hơn. Chúng tôi yêu nhau, gia đình hai bên đều biết và cũng nhận được sự chúc phúc của người lớn. Bố mẹ và em gái của đạt không những yêu quý tôi mà họ còn coi tôi giống như con dâu trong nhà. Mỗi lần có công việc gì sẽ đều bảo hai mẹ con tôi qua nhà cùng nhau nấu bữa. Sao về ra thế, nhà tôi chẳng có gì, gia đình anh thì khá giả, không phải là giàu có giống như những đại gia nhiều tiền như nước ngoài kia, nhưng cũng không thiếu những thứ quý giá được trưng bày trong nhà. Từ khi chúng tôi yêu nhau cũng không ít lần đạt mua cho mẹ con tôi những thứ đắt tiền, tôi tiếc tiền sủm anh. Nên mỗi lần thấy anh mua Lại lại khuyên anh không cần tốn kém như vậy Tôi chỉ cần đủ Không cần phải là quá tốt Anh nghe xong Sẽ lại cốc nhẹ vào chán tôi một cái Rồi bảo Anh sắm cho mẹ vợ và vợ Thì thiệt đi đâu được Anh đủ tiền nuôi mẹ và em cả đời mà Em đã đồng ý là vợ anh đâu Bây giờ không đồng ý Thì sau này cô sẽ phải đồng ý thôi Không chạy thoát khỏi anh đâu Đợi em hảo xong Anh cười em liền Đến lúc đó anh cưới người khác thì sao Không có chuyện đó đâu Cả đời này chỉ yêu mỗi mình em thôi Và đúng như lời ai nói Cả cuộc đời này của anh Chỉ yêu duy nhất một mình tôi Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng Trong sáng lắm Yêu nhau không chút phô trương ổn ào Không một lần cãi nhau Bởi vì chuyện gì anh cũng đều nhường thôi Người ta bảo yêu người lớn tuổi Sẽ đỡ cưng đỡ chiều Đúng thật yêu anh Tôi luôn có cảm giác mình giống như một đứa trẻ không cần phải lớn. Mọi thứ ngoài kia, anh đều thay tôi lo toàn tất cả. Khi Thủy biết chúng tôi yêu nhau, nó giận tôi nhiều lắm. trai tôi sao không nói cho nó biết. Dù sao chúng tôi cũng là bạn thân, mà tôi lại giấu nó chuyện mình có người yêu. Nên nó giận tôi cũng là điều dễ hiểu. Lúc đó, tôi phải nịnh nó mãi, nó mới nhỏe miệng cười. Sau đó cũng chúc phúc cho chúng tôi có một tình yêu đẹp, có kết thúc viên mãn cứ như vậy tôi phải đàm yêu nhau qua ngày này tháng họ hay làm nhất làm hai rồi đến làm ba khi mà tình cảm của chúng tôi đã lớn dần anh đã chẳng còn đợi tôi thêm được nữa liền chủ động hỏi lời muốn chúng tôi kết hôn anh nói anh muốn sớm tôi về nhà rồi xin chuyển công tác để có thời gian bên tôi nhiều hơn và có lẽ anh cũng biết nỗi sợi trong lòng tôi mà dù rất muốn cả cho anh sớm hơn nhưng vì hiện tại Tôi mới chỉ là sinh viên năm 3, còn một năm nữa mới ra trường, sợ rằng bây giờ chúng tôi mà lấy nhau sẽ không được tiện cho lắm. Người lớn hai bên cùng muốn chúng tôi kết hôn, nên sau một thời gian suy nghĩ, được bố mẹ hai bên hồi thúc vun vén thì tôi quyết định về chung một nhà với anh. Dù đã yêu nhau được 3 năm, nhưng chúng tôi cứ tưởng vượt qua giới hạn, có chăng chỉ dừng lại ở mức ôm hôn nhau, có những hôm tôi ở lại nhà anh, Hai đứa ngủ chung một phòng Anh cũng chỉ ôm thôi. ai bảo anh muốn giữ đến đêm tân hôn Cho hai đứa đửa chọn vẹn Và hơn nữa Anh biết tôi chưa sẵn sàng làm chuyện đó Nên rất tôn trọng tôi Khoảng gần hai tháng trước ngày hôn lễ Đạt cùng tôi đi mua Một ít đồ trang trí cho phòng riêng Của chúng tôi sau này Khi đi qua một tiệm bán mấy chậu cây cảnh Nhỏ nhỏ xinh xinh Tôi kéo anh vào bên trong Chọn của mình mấy chậu hoa nhỏ để ở ban công đi hết một vòng, tôi chọn được ba chậu cây sương rồng bé xinh, còn anh thì chọn một chậu hoa nhài. Anh thấy mua nhiều sương rồng như vậy thì hỏi, con gái người ta thử thích hoa hồng hoặc những loài hoa có mùi thơm và màu sắc bắt mắt, tại sao em lại thích sương rồng như vậy nhỉ? Bởi vì sương rồng là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, kể cả khi ở mảnh đất khô cằn, nó cũng có thể vươn lên và nở hoa. Cuộc sống trước đây của em không được tốt, Hai mẹ con đều phải gồng mình nương tựa nhau mà sống, có lẽ cũng vì vậy mà em rất thích xương rồng, em cũng muốn mình mạnh mẽ như thế, luôn vượt lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Sau này có anh bảo vệ em rồi, kể gì em phải mạnh mẽ nữa, hãy cứ là cô gái nhỏ sống hạnh phúc bên cạnh anh. Vâng, nhưng em vẫn sẽ luôn thích xương rồng, giống như xem mã yêu anh vậy. Sau này tôi mới biết, xương rồng không chỉ là loài cây tôi yêu thích. Mà nó còn là biểu tượng của chính cuộc đời tôi Các xung quanh chỉ toàn là hai khóc Không muốn một ai đến gần Sợ rằng sẽ làm người ta bị thương Một thời gian sau đó Ngày chúng tôi đi chụp ảnh chọn đồ cưới Có lẽ là ngày mà cả đời này Tôi mãi mãi sẽ chẳng thể nào quên Hạnh phúc có Mà bi thương cũng không thiếu Hôm đó là vào cuối tuần Sáng sớm Đạt đã đã sang nhà tôi Đưa tôi đến tiệm vai cưới Có tiếng ở trung tâm thành phố trở đổi đi, tôi cứ hồi hổ mãi, suy nghĩ không biết khi chúng tôi mảng lên người, bộ đồ cô dâu chú rể trông sẽ như thế nào nhỉ? Bộ ảnh cưới của chúng tôi chủ như thế nào cho đẻ giờ, có rất nhiều, rất nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Cho đến khi ta đến cửa tiệm rồi mà vẫn tưởng tượng mơ mộng đủ thứ, đạt phải gọi tôi mấy lần, tôi mới định hình lại được. Em đang nghĩ gì mà cười toe toét vậy? Em đang nghĩ xem Anh mà đổi chú rể có đẻ trai hơn ngày thường không ấy mà. Chú rể thì có gì khác đâu, chỉ có cô dâu là khác thôi. Tí nữa anh phải ngắm thật kỹ vợ anh, xem vợ anh mạo phái cô dâu có giống như công chúa không. Giống thì sao mà không giống thì sao? Nếu giống thì anh cũng phải cố cho mình đẹp y như hoàng tử, còn không giống thì anh sẽ làm chú rể đẻ trai bên cô dâu xinh đẹp của anh. Nghe những lời đả nói, nụ cười trên môi tôi cản nổ rộ hơn. Tôi khoanh tay anh, cả hai cùng bước vào bên trong. Nhân viên chọn cho tôi một số kiểu váy đẹp nhất, được rất nhiều cô dâu yêu thích. Sau đó dẫn tôi vào trong thay đồ. Còn đàn ở bên ngoài cũng nhanh chọn được cho mình một bộ váy ương ý. Lui thay váy đi ra, tôi thử hết kiểu này đến kiểu khác, mà vẫn bị anh lắc đầu không đầu ý. Cái thì anh bảo quá hở lưng, cái thì hở ngực. Anh nói. Anh không thích tôi mặc đồ quá rộng trước đám đâu. Bảo rằng chỉ có duy nhất mỗi mình anh được ám nhìn tôi thôi. Cuối cùng sau một hồi lâu chọn lựa thì cũng có được một chiếc váy đúng ý anh. Sau khi chúng tôi làm tóc trang điểm thay đồ thì chuẩn bị đến khâu chụp ảnh. Đạt nhìn tôi, ai bảo vợ anh xinh thật đấy. Bình thường không mấy áp đã xinh nay mới vào càng xinh hơn. Thật không? Hay là anh định em đó? Thật mà. Mày là anh nhanh tay nhanh chân hơn những người khác, tán đổ được em, chứ điều không lại bỏ lỡ mất một cô gái xinh đẹp. Anh cũng rất đẹp trai mà, em cũng rất may mắn khi yêu được anh. Nó rồi, tôi dang tay ôm lấy Đạt, cả mình tựa lên hõm vai anh mà thủ thỉ ba từ, em yêu anh. Đạt nghe xong, lực ôm tôi khẽ siết mạnh hơn, anh nói lại với tôi, anh cũng vậy, rất yêu em. Tôi ôm anh mỗi lúc Sau đó ngồi thẳng dậy tìm tủ sách lấy chiếc điện thoại Vừa tìm tôi vừa bảo anh Mình chụp ảnh selfie đi tí nữa đằng nào cũng chụp ảnh cưới mà Nhưng em muốn hai đứa mình tự chụp vài tấm Được rồi, để anh cầm máy cho Vâng, em nhớ cười tươi lên nhé, chụp đẹp vào đấy Rồi rồi, em thấy chồng em mọi lần chụp cho em Có tấm nào xấu đâu, tấm nào cũng đáng yêu Làm gì có tấm nào đẹp, an toàn chụp xấu xong treo em Lời này anh hứa chụp đẹp. Tôi tin tưởng lời hạt, ngay sát đầu là bên cạnh anh, cả hai cùng cười thời tươi, chú những tấm ảnh xinh đẹp làm kỷ niệm. Coi tấm chúng tôi cười tít cả mắt, coi tấm cả hai cổ làm hả xấu, coi tấm tôi hôn má anh và coi tấm chúng tôi chạm môi nhau. Đã đưa lại điện thoại cho tôi, cả hai đắp gù nhau xem lại ảnh chụp, thì nhân viên đi tới nói, mọi thứ đã chuẩn bị xong, bảo chúng tôi có thể ra chụp ảnh cưới được rồi đản đỡ tôi đứng dậy, dù tôi cất điện thoại vào túi sách, thì đúng lúc này điện thoại của anh cũng đổ chuông. Anh lấy điện thoại ra nghe, biểu cảm trên gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc. đợi anh tắt điện thoại, tôi liền hỏi: ai gọi mà nhìn anh nghiêm túc vậy? đội trưởng gọi cho anh, anh phải đi làm nhiệm vụ. chúng ta để buổi khác chụp hình sau được không? tôi có chút không vui, liền cúp mím mắt xuống, không muốn trả lời. tôi biết đối với công việc Anh lúc nào cũng sông pha hết mình Nhưng dù sao Hôm nay cũng là ngày chụp hình cưới Trước đó anh cũng đã nói Sẽ không có công việc gì pha sinh Vậy mà bây giờ lại muốn bỏ đi Thầy nét mải tôi ủ rũ Đã kéo tôi ôm vào lòng Anh bảo Anh xin lỗi mình để buổi khác được không Sau nhiệm vụ lần này Anh sẽ chuyển công tác. Sau này sẽ không bỏ rơi em một mình nữa đâu Anh hứa đấy Anh đi có lâu không Anh không biết nữa Em ở đây đợi anh nhé Anh sau nhiệm vụ rồi quay lại đây Mình cùng chụp ảnh cưới Đã suy nghĩ giây Sau đó bảo tôi Ừ anh sau việc sẽ quay lại với em Nhưng nếu đợi anh lâu quá Thì em cứ về trước nhé Hôm khác anh bù cho Vâng Nói rồi anh cúi đầu đắn lên trán tôi Một nụ hôn Ánh mắt anh nhìn tôi đầy chịu mến Và có cả chút ai nấy Khi để tôi ở lại một mình Lúc anh rời đi Tôi vẫn giống như mọi lần, dặn anh làm nhiệm vụ phải an toàn. Tôi sẽ ở đây đợi anh. Chỉ một lần này nữa thôi, về sau trở đi, tôi sẽ không để anh bỏ rơi tôi một mình nữa đâu. Lần cuối cùng tôi để anh sống vì lý tưởng của mình. Sau này anh phải sống vì tôi vì gia đình nhỏ của chúng tôi. Nhân viên trong tiệm thấy đã rời đi thì tiến đến hỏi tôi. Tôi nói anh có việc bận phải đi rồi, tôi sẽ ở lại đây đợi anh quay lại. Nghe vậy, nhân viên bảo tôi có muốn chủ trước mấy kiểu cô dâu hay không. Tôi ngồi đợi mãi cũng chán nên tranh thủ chủ trước để khi anh quay lại thì đỡ vội. Lúc đó chúng tôi chủ chung nữa là được rồi. Thời gian chậm chậm trôi đi, cũng hơn 4 tiếng đổ hồ mà không thể đải quay lại. Biên là mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ đều sẽ không thể về sớm được. Nên tôi đải miền cưỡng vào trong phòng thay đồ mà theo tâm trạng không vui rời khỏi cửa tiệm. Lúc đứng bên lề đường bắt taxi Thì điện thoại trong túi tôi một lần nữa reo lên Cứ tưởng là Đạt gọi đến hỏi tôi còn ở đó hay không Nên tôi vội lấy điện thoại ra nghe Nhưng khi nhìn đến màn hình điện thoại Tôi cực chút hụt thẳng Ấn máy trả lời Alo chị nghe Đổi dây bên kia là tiếng nói của My Em gái của Đạt Giọng con bé hơi nghẹ lại Run run nói với tôi Chị ơi chị đang ở đâu vậy Chị ở tiệm vải cưới Giờ chuẩn bị ra về rồi Chị đến nhà em đi, nhanh lên. Dứt lời, Mi liền cú máy mà không đợi cho tôi hỏi thêm lời nào, nghe giọng nói của Mi mà lòng tôi trở dâng lên một cảm giác bớt an chẳng lành, ngay lập tức ba xe đến nhà anh. Từ tiệm vai cưới về đến nhà Đạt chỉ mất gần năm cây, nhưng tưởng chừng như giải vô thận, rồi gan tôi bỗng chốc nóng dựng lên như lửa đốt, vội dụ bác tài lái xe nhanh hơn để nơi ở trước sân nhà anh thấy có rất nhiều người mặc cảnh phục đang ở đây họ thấy tôi đến thì đứng nhường sang một bên cho tôi vào trong nhà sao mà ai này để toa lên vẻ buồn thương mệt mỏi tôi nhỉ thôi cũng cảm thấy não nề bơi tưởng bước chậm rãi đi vào bên trong vừa bước vào đến cửa phòng khách thì khung cảnh trước mắt làm tôi sử lại bơi trần hạng nề không thể nhu nghiếc hải bát mở to không giảm chớp như đến hình ảnh trước mắt mình Lúc này, trước mắt tôi là hình ảnh của anh Đã nằm trong lòng bác trai Cả người dình máu Trên mặt đã đầy những vết thương Hai mắt anh vừa lúc nhắm hại Bản thân anh vội thức buông thóng Tuổi khỏi bản tay bác gái Mì ở bên cạnh nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt Tôi như người mất hồn Vội thức lao đến ngồi quỳ bên cạnh anh Nước mắt cũng từ bao giờ đã trải dài hai má Vội nằm lấy bản tay anh Anh, anh làm sao vậy Anh mở mắt ra nói chuyện với em đi Em không cho phép anh ngủ Anh mở mắt ra nhìn em đi Em rửa lì chụp ảnh cưới rồi Đợi anh khỏe lại Rồi mình cùng nhau chụp nhá Anh dậy đi Đừng có chiêu em như vậy mà Bố mẹ anh đều không nói được câu nào Mà chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống Mì ôm lấy cánh tay tôi Đang lay nhẹ người anh Còn bé không đốt nở nói với tôi Chị ơi anh đi rồi Anh mất rồi Không em đừng nói dối chị Anh ấy chỉ bị thương thôi Mọi người mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi Nhanh lên Tôi như người điên mất trí Không thể nào chấp nhận được những gì My nói Anh sẽ không mất đâu Anh sẽ không để tôi lại một mình Anh đã hứa sẽ quay về chụp ảnh cưới với tôi mà Đúng rồi Chỉ cần đưa anh đến viện Thì nhất định sẽ không sao nữa Anh sẽ không chết đâu Anh bị thương rất nặng Đã không thể cứu được nữa Luôn gia đình em nhận được tin hơi thở của anh đã rất yếu Anh nói muốn gặp chị lần cuối nên em đã lở tức gọi chị về đây nhưng mà vẫn không kịp nữa rồi. Tại sao? Tại sao anh ấy lại bị thương nặng như vậy? Tại sao chứ? Một đồng hiệu của anh tiến lại phía chúng tôi giải thích. Tự phạm dụ bom tấn công lại chúng tôi để chạy thoát. Đội chúng tôi có 4 người bị thương nhưng đội chỉ đạt bị nặng nhất đã không thể qua khỏi. Ba người còn lại cũng bị thương nặng đã phải cấp cứu trong bệnh viện. Mà gia đình và cô hãy bớt đau buồn. Giọng bác gái nghẹn lại, buồn bã nói ra. Khi đã chọn nghề này, gia đình tôi biết sẽ không thể tránh khỏi những lúc nguy hiểm, những lúc bị thương. Đã nhiều lần khuyên nó đổi nghề mà nó không chịu, để khi nó yêu con bé Thư mới có ý định chuyển công tác. Vậy mà hai đứa nó còn chưa kiểu kết hôn, chỉ trách số nó bạc ra đi khi còn trẻ như vậy. Tôi ngồi bên cạnh anh, một tay nằm lấy bàn tay anh, một tay ôm lên bà anh, vừa khóc vừa nói. Anh nói anh làm nhiệm vụ xong sẽ quay về chụp ảnh cưới với em mà. Tại sao bây giờ anh lại nằm ở đây chứ? Anh dậy nói chuyện với em đi. Hôm nay là ngày vui của chúng mình mà. Sao anh nhẫn tâm bỏ em lại như vậy chứ? Anh mở mắt ra nhìn em đi. Em xin anh đấy. Anh đừng chết mà. Mì vòng tay ôm lấy người tôi vào lòng. Con bé nói Chị đừng như vậy nữa Anh sẽ không tỉ lại nữa đâu Chị cứ như này Anh Đạt cũng không yên lòng Tại sao lại là anh ấy Tại sao chị không muốn anh Đạt chết đâu Không ai muốn cả Nhưng mình không thể thay đổi được sự thật Chị ạ Tôi biết Anh mất thở rồi Anh sẽ không tỉ lại nữa Nhưng tôi không chấp nhận Không cam tâm Tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy Anh còn rất trẻ mà Tương lai còn rất nhiều ước mơ Tại sao có thể nhẫn tâm mang anh đi như vậy Sau này tôi sẽ phải sống sao Gia đình anh sẽ phải sống sao đây Tôi ở trong lòng mi khóc rất lâu Khi lòng đã quản thắt Đau đến mức nưa mắt cũng chẳng buồn rơi nữa Tôi vẫn cứ như vậy Như một người vô hồn Ngối bên cạnh anh cùng gia đình Cho đến khi mọi người muốn đỡ anh lên Muốn lau người thay quần áo mới cho anh Thì tôi mới một lần nữa có phản ứng Tôi không muốn họ mang ai đi Nên đã đa vào ôm chặt lấy anh Miệng gào thét như một đứa trẻ Đừng, đừng đưa anh ấy đi mà Tôi không muốn, đừng Một mỉ mi không thể giữ được cơ thể tôi Đang ra sức rãi ruộng ngăn cản Nên một số đội đội của anh Đã phải tiến tới giữ tôi lại Ba gái và mi thấy tôi như vậy Thì cũng đau lòng Ôm chặt tôi a nủi. Đừng như vậy nữa Để mọi người giúp thằng bé đi con Không, con không muốn Nghe lời bác để nó đửa ra đi thanh thản Mì buông tôi ra Lấy chiếc điện thoại của anh đưa đến trước mặt tôi Gia đình em tỉ đợi qua vài ngày nữa Mới đưa cho chị xem đoạn video này Nhưng mà em nghĩ nên để cho chị biết được Tâm tư của anh Đạt trước lúc ra đi Hy vọng sau khi chị xem xong Có thể bình tĩnh lại được không Tôi không biết Đạt cười lại cho tôi cái gì Nhưng lúc này chỉ cần là những thứ liên quan đến anh Tôi đều muốn biết Dù là đau đến mức nào cũng không muốn bỏ lỡ Tôi đưa bàn tay ru rẩy của mình Cầm lấy chiếc điện thoại của anh Tử Hi Mở đoạn video lên xem Trước mai tôi là cảnh tượng Anh yêu ớt nằm trong lòng bố anh Trên khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi đau đớn Khoài mắt ngấn lệ gắng gượng nói ra từng câu chữ Thư, anh xin lỗi Vì đã không giữ lời hứa với em Anh mệt quá Không đợi được gặp em nữa Em đừng khóc, hứa với anh đừng khóc Anh không muốn em đau lòng vì sự ra đi của anh Anh muốn em sống thật vui vẻ Em phải hạnh phúc, anh mới thay thản ra đi được Sau này anh không thể ở lại bên cạnh em Chăm sóc cho em được nữa Nhưng anh gửi em cho bố mẹ và My rồi Họ nhất định sẽ thay anh chăm sóc cho em thật tốt Dù không muốn, nhưng anh mong em hãy sống quên anh nhé Đừng lưu luyến về anh nhiều quá Anh sợ làm em đau lòng lắm Anh ở thế giới bên kia vẫn sẽ luôn dõi theo em Nếu em buồn, anh cũng sẽ buồn đấy Em hãy giống như cây sương rồng em thích Dù khó khăn thế nào cũng vẫn kiên cường, được không? Anh không có duyên cùng em bước tiếp những đoạn đường về sau Nhưng anh tin rồi cũng sẽ có người tốt hơn anh Thay anh yêu thương bảo vệ em giống như anh Thậm chí là tốt hơn anh Cuộc đời này đi cùng nhau được một đoạn xem như là mãn nguyện nếu còn có duyên, hy vọng kia sau gặp hại sẽ có thể làm thầy em chọn vẹn hơn để những năm tháng bỏ đầu sống bên nhau đến cuối cuộc đời. xin lỗi vì đã thất hứa với em, anh yêu em. đoạn video kết thúc, tôi khóc cũng chẳng thấy tiếng, nếu ái đau đầy nơi khoẻ mắt khi trong mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo. em bảo tôi hãy sống quên đi anh, nhưng anh có biết không? so với việc bị người yêu phản bội, chia tay. Thì cái cảm giác bỗng dưng mất đi Người mình rất yêu Người đang hạnh phúc bên mình Nó đau nhiều lắm chia tay còn có cơ hội gặp lại Dù là chán ghét nhau hay không Nhưng vẫn còn biết được Cuộc sống của người ta ra sao Vẫn biết người ta đang sống Ở một nơi nào đó Hạnh phúc bên một người nào ấy Thì bản thân cũng dễ chịu Còn mất đi Cả đời này có muốn gặp lại Cũng không thể gặp Cái cảm giác khó chịu Dài dứt tiêu thương sẽ mãi mãi sống cùng với người ở lại, không cách nào quên được, không còn được nhìn thấy, không còn được chạm vào người ấy nữa, dù có nhồi nhung xà xịa để đâu thì người ấy cũng không còn bên cạnh mình nữa rồi. anh nghĩ xem liệu người ở lại có vui vẻ, có quên được anh hay không? chắc chắn sẽ không. cả đời này tôi cũng không thể quên được anh, người mà là cả thanh xuân của tôi. Mối tình đầu của tôi, người mà hết lòng yêu thương tôi ngoài mẹ, tôi sẽ không thể quên. Bỗng dưng, đầu áo tôi quay cuồng, ngay sau đó thì một mỏ đen tối mịt bao phủ, rồi chẳng còn biết gì nữa. Cho đến khi ý thức lại được, thì thấy mẹ và thủy đang ngồi bên cạnh tôi. Mẹ thì khóc đỏ cả mắt, còn anh mất thủy nhìn tôi hơi sắc bén, nhưng ngay sau đó thấy tôi tỉnh thì lập tức chuyển sang ảo đạm u buồn. Tôi không biết có phải lúc đó mình nhìn nhầm không nữa, sao Thủy có thể dùng ánh mắt đó nhìn tôi cho được. Nó thấy tôi tỉnh lại, còn vội tiến tới hỏi han tôi, khuyên tôi nên bớt đau buồn lại mà sống cho thật tốt như vậy, Đạt mới yên lòng. Phòng tôi đang nghỉ là phòng của mi, nghe Thủy nhắc đến Đạt, tôi không tự chủ được mà vội vã bước xuống giường. Mẹ không ngăn cản tôi mà đỡ tôi xuống dưới nhà, vừa đi mẹ vừa bảo. Mẹ hiểu cảm giác lúc này của con, nhưng mong con hãy biết giữ gìn sức khỏe. Xuở rời nhà, có rất nhiều người đã đến, tôi đi lại phía bác gái và dì, ngồi xuống cạnh họ bên quan tài của anh, nhưng mà tôi lại chảy xuôi, như lời này không còn không đưng lên từng tiếng, cũng không gào nói nữa, chỉ im lặng ngồi đó nhìn đến anh. Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải tại mình nữa hay không? Vì sao những người thương yêu của tôi cứ dần dần rời bỏ tôi như vậy? Bố, ông bảo hoại và bây giờ là cả anh nữa. Ông trời bất công và nhẫn tâm với tôi quá. Phải chăng là vì kiếp trước tôi đã gây nên tội ác gì hay sao? Đến ngay cả nhỉ nhau lần cuối trước khi anh nhào mắt mà cũng không được. Lúc đó có lẽ chỉ cần nhanh hơn một phút thôi là anh đã được gặp tôi lần cuối. Vậy mà tôi lại đến muộn mất rồi hai ngày tuổi chu tăng lễ tôi không thiết ăn uống nếu không phải bị mẹ ép ba gái và mi động viên thì cho đến cả một hải cơm một ngụ nước tôi cũng không thể nuốt được những lúc tôi mệt mỏi mẹ lại khuyên tôi nên chậm hát một chút để còn có sức đưa anh hết đoạn đường cuối dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nghe lời mẹ chỉ là hãy chậm hát nửa ít phút thì lại giật mình tỉnh dậy và cứ như vậy tôi không hủ được nữa chỉ biết ngồi bò gối một góc mà lòng quặn thắt từng cơn. Thời gian đầu sau khi đàn mất, tôi không đi học cũng không ra khỏi nhà, chỉ nằm trên giường như người mất hồn mà nghe đi nghe lại đoạn video của anh, xem từ tấm ảnh chủ chung của hai đứa rồi lại bật khóc thành tiếng. Mẹ và thủy nhiều lần khuyên tôi, nhưng tôi cũng chẳng thể vờ tai được lời nào, bởi vì trong đầu tôi khi đó chỉ phong vẳng tiếng anh nói cùng với hình ảnh của anh, ký ức của tôi. Mẹ không buồn tôi cứ chìm đắm mãi trong đau khổ Khuyên tôi không được Mẹ liền kể lại cho tôi nghe Ngày xưa khi sinh tôi ra Lúc bố mất mẹ đã phải vượt qua cù sốc như thế nào Mẹ nói 21 năm trước mẹ vì tôi mà trở nên mạnh mẽ Vì tôi mà nén đau thương Vì tôi mà vừa dậy tinh thần Để sống tốt hơn Để chăm lo cho tôi Thì ngày hôm nay mẹ cũng mong tôi hãy giống như mẹ Hãy vì mẹ mà vượt qua giai đoạn khó khăn này Tôi biết những ngày qua tôi tự dè vò bản thân mình, mẹ sót phải thương cho tôi nhiều lắm. Tôi cũng hiểu dù cho tôi có đủ sự tệ với cơ thể sức khỏe của mình ra sao, có giảm phạt bản thân nhiều đến cỡ nào thì anh mãi mãi cũng không quay về bên tôi nữa. Tôi không muốn mẹ đau lòng vì tôi, không muốn gia đình anh lo lắng cho tôi, không muốn thủy buồn cùng tôi, nên cuối cùng tôi vẫn phải cố phủ dậy sinh hoạt bình thường như trước đây. Chỉ là tôi không còn muốn cười nữa Trên khuôn mặt lúc nào cũng một biểu hiện vô cảm Nửa tháng sau đó Nhân viên của cửa tiệm vai cưới gọi điện đến Báo với tôi rằng Bộ ảnh cô dâu mà tôi chụp đã chỉnh sửa xong Hỏi tôi lúc nào thì có thể qua chụp ảnh cưới Khi nghe nhắc đến bộ ảnh đó Nước mà tôi lại một lần nữa rơi xuống Tôi không trả lời nhân viên Mà cứ cầm hãi điện thoại như vậy mà khóc nước nở Nhân viên không hiểu gì nên hỏi tôi Sao vậy, sao lại khóc thế? Tôi khó khăn lắm mới có thể trả lời. Anh ơi mất rồi, mất hôm chụp ảnh. Chị chị xin lỗi, chị không biết, xin lỗi em nhé, cho chị đưa chiếc buồn với em và gia đình. Vậy bộ ảnh em vẫn sẽ lấy, lấy luôn cả chiếc váy cưới và bộ vết hôm chúng em đã chọn. Phi chị có thể gói lại giúp em không? Em sẽ qua lấy chúng. Được nhé. Cô máy, tôi đi đến gửi tiệm váy cưới. Nhân viên thấy tôi thì không còn vui vẻ niềm nở như trước Mà thay vào đó là sự tiếc thương cho cổ tình của chúng tôi Nhân viên đưa lại cho tôi túi đồ đã được gói lại cẩn thận Nhưng tôi không rời đi ngay mà bảo họ giúp mình make up Thay giúp tôi bộ vai cưới Sau khi mọi thứ đã xong tôi đưa ngắm mình trước gương Cố nặn ra một nụ cười hạt Tôi hỏi nhân viên Chị thấy em đã đẹp chưa? Rất đẹp Anh ấy sẽ thích đúng không? Nhân viên không trả lời tôi Mà chỉ khẽ gật đầu một cái Nhìn tôi đầy thương xót Đến khi tôi rời đi Có lẽ vì sợ tôi sẽ nghĩ quẩn Nên nhân viên đã khuyên tôi Em đừng buồn Sau này dù cũng sẽ có người yêu em như cậu ấy mà Em phải sống tích cực lên Đừng suy nghĩ dại rột Cậu ấy biết em buồn cũng sẽ không vui đâu Cảm ơn chị Em sẽ sống tốt để anh ấy yên tâm Dứt lời Tôi bước ra khỏi cửa tiệm Đi đến nơi mình cần đến Đứng trước mộ của Đạt Tôi lấy trong túi đổ ra bộ phét chú rể Miệng miệng cười mà sống mũi cay cay Cổ họng hẹ đắng Khó khăn lắm mới thốt lên lời Anh, anh xem hôm nay em có xin không? Xin phải không anh? Cô dâu của anh mà Sao không xin cho được chứ? Tôi nhìn chăm chăm vào bức di ảnh của anh Đang mỉm cười trên tấm bia đá Nước mắt không kiểm chế được mà rơi xuống Tôi nói anh cũng đẹp trai lắm em có mang bộ đồ chú rể đến cho anh nữa này em bảo giúp anh nhó tôi ôm bộ vest đi lại bên bia đá của anh nhẹ nhàng khoan lên trên đó giúp anh bộ vest chú rể như thể đang giúp anh mặc đồ em ước mình được mặc lên người giúp anh chứ không phải là giống như thế này đâu nhưng cả đời này em không có cơ hội đó rồi em muốn là cô dâu của anh duy nhất của một mình anh thôi Nhưng sao số phận lại nhiệt ngã vì chúng ta đến vậy chứ? Nếu không phải có chuyện xảy ra Thì một tuổi nữa đã là hôn lễ của hai đứa mình rồi đó anh Tiếc là... Nhưng không sao, hôm nay em đến đây là muốn kết hôn với anh Không cần có nhiều người, không có bài nghe em Không rượu không nến, không nhẫn cưới Chỉ có hai đứa mình Anh ở thế giới bên kia, em ở thế giới bên này mình kết hôn anh hả? Ha. Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhẹ cùng với những hạt mưa bay bay như đang khóc cùng tôi. Tôi ngồi xuống đối diện hộ của anh, cúi sập đầu mồ cái rất lâu rồi mới ngẩng đầu lên nói tiếp. "Em có mấy ảnh chụp của em đến cho anh xem này, em gửi cho anh nhé. Có cả mấy tấm hình người chủ cùng nhau trong điện thoại của em nữa. Em đều rửa ra hết rồi mang đến cho anh này." Tôi vừa nói vừa lấy những tấm hình ra để trước mồ anh. Sau đó dùng bật lửa đốt từng bức ảnh với suy nghĩ gửi đến cho anh xem. Tôi nói, nếu biết trước anh sẽ thất hứa sẽ không về bên em nữa, em nhất định sẽ ích kỷ một lần vì bản thân mình, vì tương lai của hai đứa mà giữ anh lại. như vì lúc đó em nghĩ tổ quốc cần anh, ngoài kia có rất nhiều người đang cần anh giúp đỡ, nên em mới để anh đi cùng với niềm tin anh sẽ an toàn trở về. Vậy mà đến cuối cùng anh lại bỏ em đi mãi, Vì hạnh phúc của người khác mà em đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Em hối hận lắm, hối hận vì ngày đó không giữ anh lại. Từ ngày anh đi, anh biết em mong điều gì nhất không? Đó là mỗi giấc ngủ em đều muốn được gặp anh trong mơ, nhưng mà chẳng có hôm nào lại anh về gặp em cả. Em nhớ anh lắm, rất nhớ anh. Tôi không chịu được nỗi đau đớn đè rẻ vào trong lòng mình mà lại bật khóc lớn tiếng hơn. Học như một đứa trẻ cứ vậy ngồi khóc bên mổ anh mà chẳng quan tâm trời đắc giởn mưa nặng hạt hơn, cho đến khi bên cạnh tôi có một giọng nói trầm ống cơ lên. Cô cứ như thế này đã sẽ không siêu thoát được đâu. Nghe tiếng người nói tôi giật mình ngẩng đầu ngơ lên nhìn người đó, lúc này mới nhận ra thỉ ra trời mưa nặng hạt nãy giờ nhưng không làm tôi ướt là bởi vì người đàn ông này đang chê ô giúp tôi từ lúc nào không biết. Anh ta cao lắm, dáng người chẳng khác đạt lả mấy, cả người anh ta từ trên xuống dưới đều là một màu đen, ngay cả chiếc ô cũng là màu đen. Thấy tôi ngước lên nhìn, anh ta hơi cúi đầu, ánh mắt sáng như sao nhỉ xuống thôi. Đứng một chậu hoa nhài trước mộ của Đạt, anh ta giới thiệu, "Tôi là Huy, bạn thân của Đạt." Tôi không nói lời nào với anh ta, tờ bắt chuyện đến chậu hoa nhài anh ta vừa đem tới đạt thích hoa nhài lắm nhưng chỗ này ngoài người nhà anh và tôi ra thì không ai biết sở thích này của anh người đàn ông đứng cạnh tôi lúc này chắc hẳn là bạn gia thân của anh nếu không đã không biết anh thích hoa nhài hơn nữa lại còn tinh tế đến mức mang từ đây một chậu hoa nhỏ xinh đặt trước mộ của anh huy thấy tôi không nói gì mà vẫn quỳ trước mộ của anh thì lại nói tôi từng nghe đạt kể về cô hai người yêu nhau nhiều như vậy Bây giờ cậu ấy đã ra đi, cô có phải nên hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy không? Hãy sống thật tốt. Anh đã bao giờ yêu chưa? Đã bao giờ ở trong trường hợp giống tôi chưa? Người đàn ông đó chỉ im lặng mà không nói, dù để tôi biết câu trả lời là gì rồi. Tôi bảo, anh không trả lời qua thì làm sao thấu hiểu được cảm giác lúc này của tôi? Ai ai cũng khuyên tôi sống tốt, ai ai cũng khuyên tôi đừng buồn, nhưng có ai biết được trái tim tôi? Từ giây phút nhìn thấy anh ấy ra đi Đã vỡ vụn ra tử mảnh như thế nào không đau buồn không giải quyết được gì Đạt không thể xuống lại Mà những người bên cạnh cô thấy cô như vậy Cô sẽ đau lòng phỉ cô Đúng Buồn không giải quyết được gì Như tôi không vui được Không quên được nỗi đau này Anh ấy là mối tình đầu của tôi Là người tôi dành cả đời này để yêu thương Đợi ngày được làm vợ anh ấy Nhưng cuối cùng thì sao chứ tình yêu 3 năm Kết thúc lại bằng một bi kịch Người chết, người sống Mỗi người một thế giới Mặc cho tôi vừa khóc vừa nói Huy vẫn đứng bên cạnh Chạy ôn ru tôi kiên nhẫn nghe tôi than thở Một lúc sau mới cúi người xuống Đưa bàn tay to lớn của anh ta Ra trước mải tôi Có ý muốn đỡ tôi dậy Giọng nói chậm thấp hơn trước rất nhiều Đừng khóc nữa tôi ru cô Tôi trước này là người nhu nhát Lại hay để phòng trước sau với người lạ Nên dù cho Huy nói là bạn thân của Đạt Thì tôi cũng không có cảm giác an toàn với anh ta Tôi không để Huy dìu đôi dậy Cũng không muốn nói nhiều với anh ta Chỉ ngồi quỳ rửa đất Tiếp tục nhà tưởng bức hình của mình mà đốt cháy Huy thấy thế thì nói tiếp Nếu cô yêu Đạt như vậy Thì phải sống tốt hơn Hãy thay cậu ấy chăm sóc bố mẹ và em gái Thay cậu ấy chăm sóc tốt bản thân cô Nhà đến gia đình của Đạt Tôi mới trở nhớ ra, sao với nỗi đau mất đi người mình yêu, thì nỗi đau mất đi rủi thịt, nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, còn đau hơn tôi nhiều. Nhưng bố mẹ anh và mi, họ vẫn cố gắng nén đau thương, cố gắng chấp nhận việc anh đã mất, để cuộc sống trở lại như ban đầu. Vậy mà tôi là yêu đuối, hèn bọn, chỉ biết trốn tránh sự thật, ngày ngày cứ như cây xác không hồn. Chỉ cần một tác động nào đó thôi là ngay lập tức làm tôi nhớ đến anh rồi lại khóc tu tu như một đứa trẻ. Kể cho mẹ tôi hết lời này đến lời khác khuyên nhủ mà tôi cũng không không khá lên được. Trước đó đã tự nhủ với lòng phải nén đau thương để mẹ và gia đình anh không buồn, không lo cho tôi. Nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại vào đó. Tôi không biết là mình phải mất bao nhiêu lâu để quên đi cu sốc lớn lời này. Cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian thì mới thôi nhờ anh từng giây từng phút. Người bạn này của anh nói đúng, tôi có buồn mái, anh cũng không sống lại được. Nếu tôi yêu anh như vậy thì nên để anh ở nơi đó được yên lòng. thay anh chăm sóc cho người nhà anh, chăm sóc tốt bản thân tôi và mẹ tôi nữa. Lời này Huy không đưa bàn tay ra trước mặt tôi nữa mà trực tiếp giữ lấy cánh tay tôi, vừa kéo tôi dậy vừa nói. Đừng dậy đi, trời mưa mỗi lúc mưa lớn rồi nên quay về thôi. Tường ngại về phía anh ta đụi chạm vào người tôi nên vội lùi người về sau. Anh ta biết ý nên cũng buông tay ra, cũng không quên nói với tôi tiếng xin lỗi. Tôi lấy bộ vét trên biên mộ của Đạt, góp lại cẩn thận, sau đó bỏ vào trong túi đồ, sau đó Đạt nó ngay ngắn nằm bên cạnh chậu hoa nhài. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt làn dài trên má, hít thở một hơi thở sâu rồi nói. Em về đây, hồ khác em lại ra thăm anh nhé. Lúc rồi xoay người rời đi, người đàn ông bên cạnh cũng đi theo sau tôi. Anh ta không những che ô cho tôi, mà còn giúp tôi xách váy cưới. Cô nên thay váy ra đi, mặc như vậy để mẹ cô nhìn thấy sẽ không hay đâu. Từ lúc ra khỏi nhà đến tiệm váy cưới rồi đến đây, suốt cả hành trình tôi đều bắt taxi, bây giờ cũng là vì bảng taxi. Anh ta bảo tôi thay váy, Vậy tôi phải thay ở đâu giữa địa điểm như này? Mời tôi thay đổi trong taxi của người ta hay sao? Tôi trả lời. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng tôi không có chỗ thay. Nên sẽ đợi về nhà. Cô lên xe tôi đi. Tôi ở ngoài này đợi cô thay xong. Sẽ đưa cô về. Không cần đâu. Tôi sẽ gọi taxi. Cô sợ tôi là người xấu hả? Không phải. Tôi không thích làm phiền người khác thôi. Huy trở sử bước. Tôi thì vẫn tiếp tục bước đi Nhưng vì tay anh ta đang giữ váy của tôi nên tôi bước được hai bước Thì cũng buộc phải đứng hại Tôi quay đầu nhìn anh ta Cảm phiền anh có thể bỏ tay ra được không Tôi có thể tự xách váy được Cô nghe lời một chút đi Thay đổi đi Rồi tôi đưa cô về Không cần Sau so với việc cô gọi taxi Thì tôi đưa cô về là an toàn nhất đấy Tôi đã nói là không cần mà Anh bỏ tay ra đi Vừa nói, tôi vừa gỡ bản thay anh ta đang giữ váy bình, nhưng có cố thế nào cũng không được. Anh ta chẳng cần dùng nhiều sức mà vươn nắm trả được váy, còn tôi dù dùng sức cũng không gỡ ra được. Lúc này thì tôi sợ anh ta là người sâu lắm, dựa nơi vẳng vẻ như thế này, anh ta có ý làm gì tôi? Tôi cũng không chạy nổi, nên càng sợ hơn. Cả người bắt đầu cảnh giác, nhìn anh ta có chút đề phòng. Huy hình như biết được tôi đang nghĩ gì, Anh ta buông tay ra, lên tiếng Nếu cô không muốn tôi đưa về cũng được Bắt taxi đi, tôi lái xe chạy theo sau taxi Lời anh ta vừa dứt ngay lập tức Làm tôi liên tưởng đến ngày đầu tôi và đàn gặp nhau Khi đó anh cũng nói muốn đưa tôi về Nhưng vì tôi sợ nên đã để anh theo sau xe taxi của mình Bây giờ người đàn ông trước mặt tôi Bạn thân của anh lại làm lại hành động Y như anh làm ngày trước với tôi Chỉ khác ngày trước là tôi chủ động đưa ra ý kiến Còn lần này là Huy đưa ra Tôi hơi xứng người nhìn Huy một lúc Anh ta thấy tôi đưa ra Thì bảo Bây giờ cô muốn như thế nào Anh tại sao anh Tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại nảy ra Cái suy nghĩ này Liệu có phải là anh Đạt kể cho anh ta nghe Những chuyện liên quan đến chúng tôi hay không Nhưng khi tôi còn đang ấp úng Xem có nên hỏi không Thì anh ta đã nói Cô hỏi tại sao chuyện gì Anh và anh đạt nhau lắm sao? Ừ, nếu cô không tin thì có thể về hỏi người nhà cậu ấy, họ đều biết rất rõ về tôi. Tôi khờ khờ đầu không nói tiếp nữa. Trưa nay đạt kể cho tôi rất nhiều chuyện, nhưng anh lại không kể cho tôi nghe việc anh có một người bạn thân tên Huy. Bởi vì vậy mà từ lúc anh ta xuất hiện đến giờ tôi vẫn cứ đề phòng. Nhưng nhìn bề ngoài của người đàn ông này thì không giống người xấu chút nào. Huy che ô cho tôi, đi ra phía đỗ xe của anh ta. Tôi vẫn nhất quyết gọi taxi mà không muốn nhờ Huy, nên anh ta cũng tôn trọng tôi. Tôi lấy điện thoại ra đặt xe, nhưng xung quanh đây lại không có chiếc xe nào cả. Có lẽ là vì trời mưa, và cũng là vì ở đây làng Nghĩa Trang, nên không có mấy ai chạy qua nơi này. Thử đặt mấy lần mà ứng dụng đều báo là không có tài xế. Cuối cùng tôi đành miễn cưỡng lên xe Huy để anh ta đưa tôi về về đến nhà, cú vừa lúc mẹ đi làm về, thế tôi mặc váy cô dâu bước xuống từ một chiếc xe Mercedes. Mẹ lo lắng tiến lại kéo tôi về phía mẹ hỏi han. "Thư, con đi đâu mà ăn mặc như thế này? Sao mắt lại sưng lên rồi? Con lại ra chỗ thằng Đạt sao?" "Vâng, con ra thăm anh ấy một chút." "Sao con lại mặc váy cô dâu?" Tôi không trả lời mà cúi thấp đầu nhỉ xuống mũi chân của mình. Mẹ biết tôi không muốn trả lời. Và có lẽ cũng hiểu lòng tôi đang nghĩ gì Nên cũng không gặng hỏi tôi nữa Mà chỉ bảo Con vào trong nhà thay đổi đi Lúc này mẹ mới nhìn đến Huy Đang đứng bên cửa xe Huy thấy mẹ tôi nhìn đến Thì khẽ mỉm cười gật đầu chào với mẹ tôi Mẹ cũng gật đầu lại Rồi quay qua hỏi tôi Ai vậy con? Là bạn của anh Đạt Con còng ngoài mộ anh ấy Nên anh ta tiện đưa con về cùng Ừ lần sau trời mưa con đường đi ra ngoài đó nữa nguy hiểm lắm nghe lời mẹ được không? vâng lần sau con sẽ không ra đó vào trời mưa nữa đâu. ừ vào nhà thôi con. tôi quay ra chào huy một tiếng nói lời cảm ơn với anh ta xong rồi cũng cùng mẹ đi vào trong nhà. sau khi tôi thay xong vái cưới ra ngoài ngồi với mẹ thì tôi mới nghe thấy tiếng xe ô tô nổ máy rời đi. tôi có chút khó hiểu không biết sao mãi nãy giờ có phải hơn mười phút rồi mà bây giờ khi mới đi về, nhưng tôi cũng không muốn quan tâm, nghĩ rằng anh ta muốn đi lúc nào mà chẳng được. Từ sau hôn, tôi bảo vài cưới ra thăm hội đạt, trở về bị mẹ nói nhiều lắm, mẹ không muốn tôi thử duyên ra ngoài đó một mình và bảo từ giờ trở đi nhiều lắm tôi chỉ được một tháng đi một lần là đã qua giới hạn cho phép của mẹ. Tôi không muốn cãi lời mẹ và cũng muốn tiết chế lại để cho tâm trạng mình ổn định hơn nên mỗi tháng tôi sẽ cụm hi ra thăm anh một lần. Mặc dù tôi không còn cơ hội để làm con dâu của hai bác, nhưng gia đình đạt đối xử với tôi vẫn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. Mi thì càng khỏi phải nói, con bé coi tôi giống như chị gái ruột, luôn ở bên cạnh ăn uống nợ việc tôi. Càng hay, tôi càng thân thiết với em ấy còn hơn cả với Thủy, có những chuyện tưởng như sẽ phải kể với đứa bạn thân mấy năm qua của mình, nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao tôi lại chọn ghế cho mi mà dâu nó thời gian chậm chọng trôi đi đến ngày số bốn ngày đạt mất sáng sớm tôi đã cùng mẹ đến nhà mi vừa bước vào đến cửa phòng khách tôi nói đụng mặt với người đàn ông khum trước huy nhìn tôi hơi gật đầu sau đó quay ra chào mẹ tôi một tiếng tôi cú lì sự chào lại anh ta rồi khoanh tay mẹ đi vào bên trong chào hai bác suốt cả buổi chuẩn bị đổ cúng tôi không nói một lời mi thấy tôi im lặng như vậy thì bắt chuyện. Sao chị không nói chuyện vậy? Chị không biết phải nói gì cả. Vậy em kể chuyện cho chị nghe nhé. Tôi không từ chối mà gật đầu với mi là nghe con bé kể chuyện. Tôi biết con bé sợ tôi nhớ đạt rồi sẽ lại buồn mà khóc nên mới nói chuyện với tôi để tôi bớt chẩm tư suy nghĩ. mi đang kể chuyện cho tôi nghe thì huy từ đầu tiên tới con bé thấy anh ta thì ngưng lại ít giây rồi lên tiếng. Anh Huy, Huy từ bát nhìn đến tôi, rồi mới chuyển từ bát sang nhìn My. Ừ, hai chị em đang nói chuyện gì vậy? Em kể chuyện linh tinh cho chị Thư nghe thôi. Ừ. My có vẻ rất mệt Huy, thấy anh ta đến, con bé liền đứng lại gần, khoanh tay anh ta giới thiệu. À, em quên chưa giới thiệu anh chị với nhau. Tôi không quan tâm người đàn ông này cho lắm, nên chỉ cần biết tên anh ta là đã đủ rồi. Những chuyện khác về anh ta. Mối quan hệ với gia đình Đạt ra sao Tôi cũng không để ý Nhưng có lẽ con bé mi không biết Chúng tôi đã gặp nhau trước đó Nên con bé nói Chị Thư đây là anh Huy Anh ấy là bạn rất thân của anh trai em Tôi khẽ gật đầu Còn Huy lại bảo Hơn một tháng trước Anh có gặp cô ấy ở ngoài mộ của Đạt Còn nói tên cho cô ấy biết rồi Vậy ạ em còn tưởng hai anh chị chưa biết nhau Không sao Em giới thiệu một lần nữa cũng được Có người quen lên tiếng Thì độ tin cậy sẽ cao hơn Dạ sao cơ ạ Mì không hiểu ý trong câu nói của Huy Nên mới hỏi hại Còn tôi thì hiểu rất rõ Anh ta nói vậy là có ý gì Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau Anh ta nói là bạn thân của Đạt Làm sao tôi có thể không nghi ngờ cho được Trong khi chỗ đó Anh Đạt trước một lần nhắc đến anh ta cho tôi biết Nên tôi nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu thôi Nhờ đây Nếu Mì cũng đã nói Anh ta là bạn thân của Đạt, tôi có hỏi, tại sao anh là bạn thân của anh Đạt mà tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc qua đến anh? Chứ là cậu ấy muốn đợi tôi về nước rồi mới giới thiệu tôi với cô, nhưng mà Huy nói đến đây thì ngừng lại, không muốn nói tiếp, Mi thấy vậy thì lên tiếng, anh Huy là bạn rất thân của anh Đạt, bố mẹ em coi anh ấy như thành viên trong gia đình vậy, mà hai anh em em cũng coi anh Huy là anh em ruột của mình. Anh đạt chắc quên không kể cho chị nghe về ai Huy. Lúc trước, đàn bận bịu công việc như vậy, anh phải cố gắng lắm mới có thời gian dành riêng cho tôi. Khi chúng tôi bê nhau, anh đều chuyên tâm là nghe tôi kể chuyện, cũng dễ ít khi nói những chuyện ngoài lề không liên quan mấy đến tình cảm của hai đứa. Nếu tôi hỏi, thì anh sẽ kể hết thảy mọi chuyện mà không chút giấu giếm. Nên nếu giống như My nói là anh quên không kể, thì tôi cũng tin là vậy việc không có gì để hỏi nên tôi chỉ nghe mi và anh ta nói chuyện được biết huy lớn lên của đà từ nhỏ đến năm mười tuổi thì theo bố mẹ sang nước ngoài sinh sống và đến giờ thì quyết định về việt nam lập nghiệp cả hai người không nói quá nhiều về xuất thân của huy nhưng nhìn cách ăn mặc cử chỉ của anh ta thì cô đoán được là người có gia thế ngày hôm đó tôi của mẹ ở lại nhà mi đến khoảng tám giờ tối mới ra về lâu đứng dậy chào hỏi người di Mi xung phong muốn đưa mẹ con tôi về. Tôi định từ chối nhưng hai bác lại không đồng ý, nên sau một hồi nào qua lại, mẹ con tôi để Mi đưa về, chỉ là ngoài Mi ra còn có Huy đi cùng nữa. Từ sau hôm ấy, rất nhiều lần tôi cùng Mi ra thăm họ của Đạt thì đều gặp Huy, có những hôm là ngẫu nhiên gặp ở ngoài mộ, có những hôm là anh ta lái xe đưa Mi đến nhà tôi, rồi cả ba cùng đi chung với nhau. Không chỉ có phải Mà mỗi lần tôi sang nhà Mi chơi Cũng để bắt gặp Huy ở nhà hai bác Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc là Anh ta rảnh quá không có việc gì làm Nên suốt ngày sang đây chơi Hay là còn có ý gì khác Mà dù thắc mắc vậy thôi Chứ tôi cũng không hỏi Huy Cũng chẳng nói với Mi, Chỉ để trong lòng như vậy Và cũng phải một thời gian rất lâu về sau Tôi mới hiểu được nguyên nhân Khiến anh ta thường xuyên sang nhà Mi đến vậy Tiêu xúc với Huy lâu cùng với không ít lần Mi khai ngợi anh ta trước mặt tôi, tôi cũng lờ mờ hiểu được con người của anh ta. Huy không phải là người nói nhiều, cũng không vui tính như Đạt, anh ta dường như cũng không biết bộc lộ biểu cảm của mình, nên nếu người khác lần đầu tiếp xúc với Huy sẽ nghĩ anh ta là người tự cao, không coi ai ra gì cả. Nhưng tôi phải công nhận một điều là Huy đối xử rất tốt với gia đình Mi, nhìn cái cách mà anh ta chăm sóc cho Hải bác, yêu thương nuôi chiều Mi, Giống như những người thân của mình Kể cho người ngoài nhìn vào Ai cũng tưởng họ là một gia đình thật sự Cũng nhờ có anh ta Mà nỗi đau mất con Nỗi đau mất anh trai của gia đình họ Mới nhanh chóng người ngoài đi được phần nào Mỗi lần tôi có thời gian rảnh, My và Huy sẽ đều rủ tôi đi đây đi đó quanh quanh thành phố Mới đầu tôi không có tâm trạng chơi bời Cũng nhiều lần từ chối Nhưng hai người họ hết lời này đến lần khác Đều không chịu bỏ cuộc Mi thấy tôi ngày càng thu mình, Không còn vui vẻ hay cười như trước Là con bé lại ngồi riêng với tôi Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể Khuyên hên nước hết cái Thế Mi thương tôi như vậy Tôi cũng không muốn con bé ủ rũ của mình Nên dần dần tôi cũng mở lòng ra một chút Mỗi cuối tuần đều sẽ đi chơi với hai người bọn họ Cũng kể từ khi đó mối quan hệ giữa tôi và Huy tốt hơn rất nhiều So với lần đầu gặp nhau Mặc dù không phải là quá mức thời thiết nhưng cũng xem nhau như bạn bè, anh ta cũng không ít lần giúp đỡ tôi mấy chuyện nhỏ nhặt. Có một lần tôi hỏi Huy, tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Anh ta khẽ cười hỏi lại tôi, đối tốt với một người, cũng cần cho họ biết lý do là sao? Chẳng là không? Tôi nghĩ rằng Huy sẽ không nói cho mình biết, nhưng anh ta im lặng ít giây rồi nhiệt túc trả lời tôi. Tôi muốn thay đàn làm tất cả mọi thứ mà cậu ấy chưa kịp làm. Từ việc báo hiếu với bố mẹ Chăm sóc tốt cho mi Và còn cả em nữa Nên việc tôi đối xử tốt với mọi người Là điều cần phải làm Nhưng đến Đạt là đồ áo tôi Đã trở nên mơ hồ Nên khi nghe Huy nói vậy Tôi cũng không suy nghĩ sâu xa gì nhiều Cũng không hiểu hết được ý nghĩa Của việc chăm sóc tốt cho cả tôi nữa Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản Huy là bạn thân của Đạt Anh ta có lòng tốt Thay Đạt làm mọi chuyện như vậy Cũng không có gì để nói Tám tháng qua đi, có lần bác chúng tôi đưa qua một cửa hàng bán chậu cây cảnh nhỏ mà ngày trước tôi và đạt đã từng đến. Tôi bước vào bên trong, để bác tìm kiếm chậu hoa nhỏ màu trắng ở vị trí cũ. Tôi tiến lại gần trong một chậu hoa nhải đẻ mát, ngắm nó mãi mà không hề biết nước mắt mình đã chảy xuống từ bao giờ. Đến khi Huy đưa đến trước mặt tôi một tờ giấy rồi bảo tôi, "Em dụ đi." Tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy, đưa tay cầm lấy tờ giấy trên tay anh. Ánh mắt vô tình nhìn đến bàn tay còn lại của Huy Đang cầm một chỗ xương rồng Tôi hỏi Anh thích xương rồng sao? Không, anh mua cho em Tôi hơi ngại nghiên Việc tôi thích xương rồng Chứ từng nói với người ngoài Tại sao anh biết bảo mua cho tôi Tôi hỏi Sao anh lại mua xương rồng cho em? Chẳng phải em rất thích xương rồng sao? Ừ, ý em là Sao anh biết bảo mua cho em? Là đạt nói cho anh nghe Vẫn là anh đạt nói ra Hai người họ thân nhau đến vậy Chắc hẳn không ít chuyện liên quan đến tôi Đạt đều kể cho bạn thân ai nghe Tôi không hề giận đạt chuyện này Mà ngược lại thấy hạnh phúc Vì trong câu chuyện của anh với bạn thân thậm chí anh vẫn luôn luôn hướng về tôi Giới thiệu cho bạn anh biết về tôi Mà không hề che giấu Tôi đưa tay ôm lấy trậu xương rồng Cũng không quên nói lời cảm ơn với Huy Lúc này Mì cũng đã chọn xong cho mình Một chậu hoa mà con bé yêu thích Đi đến phía hai chúng tôi. Thế mà tôi đỏ lên, mì vội hỏi: chị thư, sao chị lại khóc vậy? Chị không sao, nhớ lại một chút kỷ niệm không kiểm lào được, bà xúc động tí thôi. Chị, chị đừng buồn như vậy nữa mà. Ừ, chị biết rồi, lần sau sẽ thể chế cảm xúc lại. Cả huy và mì đều không nói gì, chỉ đôi mắt nhìn đến tôi để sự thương cảm. Tôi nhìn hai người bọn họ cố nặn ra một nụ cười như còn như không. Sau đó đi đến quầy thanh toán rồi ra về Trên đường trở về Hà Mì nắm tay tôi Còn bé hỏi Đến bao giờ chị mới có thể quên được anh em chứ Chị không muốn quên Chị chị không muốn quên cũng được Nhưng em xin chị Hãy cất giữ những kỷ niệm của hai người Tận sâu trong trái tim được không Chị còn trẻ Tương lai nên mở lòng để đón nhận Và yêu người mới nữa mà Chị cứ như thế này Không chỉ mẹ chị buồn Gia đình em cũng buồn và ai nai lắm Người thương chị cũng sẽ không thấy thoải mái Gia đình em sao phải ai nai chứ Mọi người đâu làm gì sai với chị Nhưng vì sự ra đi của anh Đạt Mà làm chị buồn ba mái không thôi Gia đình em mà nghĩ vậy Thì người ai nai là chị đấy Chị biết mình cần phải làm gì mà rồi chị cũng sẽ thử mở lòng một lần nữa Nhưng bây giờ thì chị chưa muốn Nên em đừng lo lắng cho chị nhé Em rất mong sẽ có một người đàn ông tốt để bên cạnh yêu thương và che chở cho chị. Nếu một ngày không xa, có người đàn ông như vậy xuất hiện trong cuộc đời của chị, chị hứa với em cho người ta một cơ hội nhé. Đừng khép mình mà từ chối người ta, được không chị? Chị không hứa trước được, nhưng chị sẽ cố gắng nghe lời em khuyên. Vâng. Hai đứa chúng tôi nói chuyện với nhau mà không quan tâm gì đến Huy đang ngồi ở ghế trước lái xe lúc đó tôi không hề biết rằng người đàn ông tốt mà mi nhắc đến lại đang ở rất gần tôi chỉ tiếc sau này chúng tôi không có duyên ở bên cạnh nhau anh đi con đường riêng của anh cùng một người con gái khác còn tôi vẫn tiếp tục cô độc bước về phía trước trên con đường đẩy gai góc đẩy bão giông xử xe trước cổng nhà tôi huy bước xuống mở cửa xe cho tôi và mi sau đó xuôi tui mang theo chậu cây cảnh vào trong nhà đến cửa phòng khách Thế mẹ đang đứng trên ghế cao, cô giơ người theo bóng đèn hiện, tôi lên tiếng: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy ạ?" Mẹ thấy tôi về, theo sau còn có Mi và Huy thì cười cười bảo: "Mẹ đang thay bóng đèn bị cháy, nếu không tối muộn sẽ không có gì dùng." "Mẹ xuống đi không ạ, để con giúp mẹ." "Không sao, mẹ thay một tí là xong mà." Thấy mãi mà mẹ không tháo được bóng đèn xuống, chân thì dưỡng trên ghế, Tôi sợ mẹ ngã, nên bảo mẹ xuống Vậy mà mẹ vẫn không chịu Lúc này Huy lên tiếng Cô xuống đi ạ, để cháu thay giúp cô Cao như vậy cô cũng chưa vơi tới mà Tôi nói thì mẹ chẳng nghe Vậy mà Huy vừa lên tiếng Mẹ đã vui vẻ sửa lại Nhìn đến Huy cười nói Ừ, vậy cháu giúp cô nhé Cô vui mãi mà không tới Vâng, để cháu giúp cô ạ Sau khi mẹ bước xuống Huy đứng lên kề giúp mẹ tôi Giáng người anh cao lớn, lại nhanh hẹn, trong mấy mà đã giúp mẹ tôi thay xong bóng điện mới. Mẹ nói với Huy, nhà có hai người phụ nữ nên mấy chuyện như này toàn tự mình phải làm. Cũng may hôm nay có cháu đến đây. Vâng, lần sau trong nhà có gì cần đến đàn ông con trai làm thì cô hãy gọi cho cháu, cháu sẽ có giúp mẹ con cô. Tôi ngại làm phiền để Huy nên bảo, không cần đâu ạ, mấy chuyện làm phạt này em có thể làm, anh còn bận công việc của anh mà. Không sao, anh không thể phiền đâu. Mi bảo, đúng đấy chị thư, có gì cứ nhờ anh Huy giúp chị, chị không cần phải ngại đâu ạ. Anh ấy rảnh lắm, có nhiều thời gian mà. Những việc cờ đà đâu làm, chị cứ để anh ấy làm giúp chị. Không chỉ mẹ tôi muốn nhờ đến Huy, mà ngay cả anh và Mi cũng đã nói vậy. Tôi không khước từ mà chỉ ậm ừ cho là có, nhưng cô sẽ không làm phiền đến Huy. Huy và Mi ngồi lại nói chuyện với mẹ con tôi một lúc. Lúc đi ra về thì mẹ tôi lại giữ hai người họ ở lại ăn cơm. Bình thường có mỗi mình Mi thì tôi cũng giữ con bé lại cho bằng được, nhưng hôm nay còn có cả Huy nữa. Tôi ngại anh chia nhà tôi điều kiện không tốt nên cũng không dám nhiệt tình mời anh ở lại, mà cố ý muốn từ chối, nhưng cả ba người chẳng ai quan tâm đến tôi, vui vẻ xuống bếp phụ giúp mẹ tôi nấu nướng. Cuối cùng, tôi đành miễn cưỡng xuống theo.